một ngày sống bên em sẽ muôn đời dẫu cho mưa rơi đã mòn tháng năm lầy trời được yêu mãi nhau người ơi đừng mang trái ngang chia lìa lứa đó thế gian nhiều cây đàn tình vẫn âm xanh người cũng xa ta rồi ngồi ôm vết thương lòng đớn đau nghe tình rẽ siết trong tim sau mùa thu lá bay em đã đi rồi Ta nuôi bao giấc mộng lứa đôi. Giờ đành lìa xa thế nhân sâu đau. Hẹn em, em kiếp sau ta nhìn thấy. 不知他为了生命 ní zo vỡ lìa xa thế sâu em en em kipt zauw. Ta